Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị, kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 13, chương 13, chân trời góc biển Hàng Phong nói, không sai, bởi vì Lâm Chính chỉ là chủ tịch một chi nhánh ngân hàng Hàng Phúc mà thành phố T lại cách chúng ta khá xa, hơn nữa do nhiều nhân tố khác. Do đó mà chúng ta cũng không đặc biệt chú trọng Tiến hành điều tra thượng tầng tập đoàn Hàn Phúc Thành phố T Hiện tại tất cả đầu mối đều dẫn đến điểm đầu Chỉ còn lại có một đầu mối này Tôi mới nhớ tới Đến thành phố T điều tra Có khả năng dạch trần câu đố Tại sao mà Lâm Chính muốn chuyển nhượng 5% cổ phần Cho Lương Hưng Thịnh Và tại sao Lâm Chính Phải đi con đường cũ kia Hơn nữa mức độ thành phố T Xuất hiện trong tầm nhìn của chúng ta Ngày càng nhiều Lần thứ nhất, chúng ta hoài nghi người của bộ giao thông thành phố T chặn xe cổ lùi tới, nhưng hắn đã bị sát thủ quát giọng giết chết, đầu mối từ đó bị gián đoạn. Lần thứ hai, Lâm phu Nhân đã nói cho chúng ta biết, Lâm Chính mỗi một tuần phải đến thành phố T một lần. Lần thứ ba, trong năm công ty đứng tên Đinh Nhất Tiếu, công ty vật liệu thép Thành An của Gã xây dựng tại thành phố T, bởi vì nguyên nhân thời gian chúng ta vẫn chưa thể điều tra đến bên đó. Lần thứ tư chính là tổng giám đốc công ty vật liệu thép Thành An này xuất hiện ở buổi đấu giá Đó cũng là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của chúng ta Hiện tại chúng ta không thể dựa theo quy tắc cũ luôn điều tra bọn họ muốn làm gì mà phải chuyển đổi lối suy nghĩ Hỏi thử xem chúng ta có thể làm gì còn có việc gì mà chúng ta chưa làm chứ Hàng Phong nói xong đi qua vỗ bả giai của lãnh Kinh Hàng Lãnh trưởng phòng lần trước lâm phạm bọn họ trở về tôi liền đề xuất Bảo anh nghĩ cách, thu được quyền điều tra ngân hàng Hằng Phúc, anh làm chưa vậy? Đã đệ trình báo cáo, nhưng mà không có lý do thoái thác hợp lý nào. Sự tình này cứ như vậy mà kéo dài. Ngân hàng Hằng Phúc là xí nghiệp bồi dưỡng trọng điểm của quốc gia. Hơn nữa cách chúng ta 800km, tôi làm sao mà thiết phục thượng cấp để mà chúng ta đi điều tra được? Tôi có một biện pháp. Chúng ta cứ nói đã nắm đủ chứng cứ, giám đốc điều hành nào đó trong công ty này, ngầm biển thủ tài sản công ty lạnh Kinh Hàng chặt lưỡi. Cha cái gì? Cậu cứ nói linh tinh, cậu có chứng cứ gì? Việc này có thể há mờm mà nói mò sao chứ? Nếu điều tra xuống, không phát hiện quản lý cao cấp của công ty gì đó đáng nghi, mà cái chết của Lâm Chính không liên quan gì đến tổng bộ của tập đoàn, cậu bảo tôi ăn nói làm sao, tin tức nhầm lẫn à? Anh sợ cái gì? Muốn đi vào nội bộ của tập đoàn Hằng Phúc, đồng thời để bọn họ phối hợp điều tra, thế nào cũng phải tìm một lý do chứ? lãnh kinh hàng lắc đầu ánh mắt của hoàng phong sáng lên có chủ ý anh cười nói nè anh phụ trách nghĩ biện pháp tôi đi thẩm vấn hồng a căn hàng phong bắt đầu một mình thẩm vấn hồng a căn anh cùng với hồng a căn một mình đợi trong phòng mặt đối mặt nói chuyện không có ai biết bọn họ đang nói về cái gì anh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào thậm chí ngay cả lãnh kinh hàng cũng không cho vào bọn họ nói chuyện thật lâu Long dài bọn họ đã kết thúc điều tra, Hàng Phong còn chưa ra. Chờ lúc Hàng Phong ra rồi, cả người của anh đều khẳng trương. Lãnh kính Hàng hỏi, Cậu đã hỏi cái gì vậy? Sao mà thẩm vấn lâu vậy? Long dài bọn họ cũng đã chờ cậu nửa ngày rồi đó. Tôi nghĩ tôi đã lấy được thứ tôi muốn rồi. Hiện tại chúng ta cùng với đối thủ đứng trên vạch xuất phát. <cười> Nếu biết quy tắc trò chơi, vậy thì quyền chủ động của trò chơi đã ngay trên tay của chúng ta. Không cần nghe theo lệnh của ai nữa. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không ai biết Hàng Phong đang nói cái gì. Hàng Phong như lầm bầm lầu bầu. Xem thường ta hả? Ta sẽ cho người thấy sự lợi hại. Anh tựa hộ đột nhiên khôi phục tinh thần. À, ah, long dài, bọn họ đều đã về rồi. Mang về tin tức gì tốt. long dài nói, quả nhiên là có chuyện. vừa rồi chúng tôi đều đã thảo luận với lãnh trưởng phòng. Sự tình thật sự quá ly kỳ. Hồ Ngân Tính, chiều hôm qua liền rời khỏi thành phố của ta. Hắn đích thật là tới một mình, nhưng mà không điều tra được ghi chép lộ trình của hắn. Hoặc là ngồi xe buýt con cộng tới, hoặc là như suy luận của anh và lãnh trung phòng. Hắn căn bản vẫn luôn ở trong thành phố ta. Kỳ quái nhất là chưa phải việc này đâu. Theo người tham gia đấu giá tiết lộ, đây là hoạt động bí mật. Công ty Lương Hương Thịnh căn bản là không đáng giá nhiều tiền như vậy. Công ty vật liệu thép thành An. Sở dĩ ra giá cao đến thế Hoàn toàn là ngầm cướp đoạt Hơn nữa bọn họ Một phân tiền cũng không chi Công ty vật liệu thép Thành An Dựa vào danh nghĩa của Đinh Nhất Tiếu Dai vốn ngân hàng Hàng Phúc Bọn họ dùng tiền vay được Đấu giá công ty Hưng Thịnh Việc này thật sự là quá nực cười mà Lãnh Kinh Hàng nói Ai cũng biết Công ty Hưng Thịnh thiếu tiền ngân hàng Hàng Phúc Sau khi mà tuyên bố phá sản Ngân hàng Hằng Phúc mới phải đấu giá nó để mà thu hồi khoản dai. Nhưng nó lại cho công ty khác dai để mà thu mua xí nghiệp phá sản này. Đây chẳng phải là nhất đá tự đập vào chân mình sao vậy? Dùng tiền của mình mua chính công ty mình muốn bán. Thế này là sao chứ? Lòng dài nói, Chủ tịch tân nhiệm của chi nhánh ngân hàng Hằng Phúc tại thành phố H là từ cơ quan chính điều tới. Tên là U Ngọc Quốc, năm nay 43 tuổi, nguyên quán người Đông Tây vẫn luôn đảm nhiệm chức giám đốc nghiệp vụ ở tổng bộ, tự hồ chưa từng phát sinh quan hệ gì với Đinh Nhất Tiếu. Chúng tôi không rõ sao hắn lại cho Đinh Nhất Tiếu vay chứ, hơn nữa là khoản vay không lợi tức không thể chấp. Hàn Phong cười lạnh, cái đuôi hồ ly đã lộ ra rồi, mệnh lệnh đến từ cấp trên của ngân hàng Hạnh Phúc là bọn họ có liên quan với Đinh Nhất Tiếu. Ngay vừa rồi, tôi chợt suy nghĩ cẩn thận, kẻ khống chế phía sau màn kia rất có khả năng Thật sự là giám đốc điều hành của ngân hàng Hàng Phúc. Lãnh Kính Hàng biến sắc nói. Tại sao lại bỗng dưng liên hệ ra được? Thứ nhất, có thể buộc làm chính chuyển nhượng quyền cổ phần. Hơn nữa, nghĩ biện pháp để hắn đi đường quốc lộ cũ. Cấp trên ngân hàng Hàng Phúc, có cơ hội để mà làm như vậy. Thứ hai, là nắm được quyền cổ phần nọ của lương tiểu đồng. Vô luận là ai, nếu muốn bán tháo tất nhiên, đều sẽ gây ra hoài nghi. ngoại trừ... Ngoài trừ chính bản thân của giám đốc điều hành của Ngân hàng Hàng Phúc, bởi vì không ít nhân viên quản lý cấp cao đều là cổ đông lớn, bọn họ chính là người giữ nhiều cổ phần công ty nhất. Do đó, đợi Ngân hàng Hàng Phúc vừa tiến hành phân chia bố trí quyền cổ phần, phần cổ phiếu của bọn họ bán ra sẽ không khiến cho người khác mãi mãi hoài nghi. Lãnh Kinh Hàng đặt tay lên tráng nói, cư nhiên không sớm nghĩ đến chứ. Thứ ba, cũng chỉ có bọn họ mới biết rõ ràng, Lúc nào thì ngân hàng Hạnh Phúc tiến hành cải cách quyền cổ phần, cho nên mới tràn đầy tự tin cùng chúng ta chơi chiến tranh thời gian. Thứ tư, dựa vào ngân hàng làm hậu thuẫn, bởi vậy bọn họ hiển nhiên có thể thoải mái dùng tiền, đừng nói là dựa vào danh nghĩa của Đinh Nhất Tiếu mở năm xí nghiệp, dù có xây dựng 50 xí nghiệp cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, bây giờ đã là 6 công ty rồi. Tôi phải lập tức viết ra một phần báo cáo nữa, nhất định phải thuyết phục cấp trên. Vụ án này quan hệ trọng đại, không tra không được. Sớm phải như thế rồi. À, nghe Lâm Phạm nói, nữ quỹ viên quản trị trong tập đoàn công ty kia khá xinh đẹp, nhất định phải đi bái phỏng một chút rồi. Lòng dài, vốn đang rất cao hứng lắng nghe, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng. Hàng Phong làm một cái mặt quỷ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta có thể đến thành phố T rồi hiện tại chúng ta nên ăn uống thật ngon sau đó thoải mái thư giãn ngủ một giấc thật đã cái nữa Long Dài nói vụ án khẩn trương như vậy anh lại chỉ nghĩ đến ăn ngủ thôi à? cẩn thận no chết đấy Lạnh kính Hằng cười ông biết Hàng Phong chỉ khi nào mà trong lòng có dự tính mới có thể biểu hiện thế này đáng tiếc Long Dài nghèo quá nếu không thật sự có thể kết giao rồi Hàng Phong bộ dáng cà lờ phật vờ Long Dài nghiến răng nghiến lợi Từ trong kẻ răng phun ra dài chữ. Ai thèm? Ồ, như vậy xem ra chỉ có thể cùng hân nhi của tôi. Một chỗ mới có thể có cơm ăn thôi. Lòng dài nắm đấm dùng lên. Anh cố tình muốn ăn đấm đúng không? Hàng Phong vừa chống đỡ vừa hồ. Đừng đừng ngang. Đáng tiếc đã chậm một bước rồi. Lòng dài nhìn đỉnh đầu của Hàng Phong. Hình như nhô ra một khối. Vô tội nói. Sao anh không né chứ? Hàng Phong đau đến nhe răng trận mắt. Tôi né, nhưng mà không có tránh được. Đã bảo cô mỗi lần đừng có đụng cái, đều ra sức đánh tôi như là đánh kẻ thù vậy. Vậy mà vẫn đánh đầu tôi hả? Đánh hỏng thì làm sao đấy chứ? Thôi, thôi, tôi xin lỗi nha. Tôi không có cố ý đâu. Ai bảo anh không né chứ? Thằng Phong kêu to. Tôi tránh rồi mà. Lâm Phạm nói. Anh ấy né, nhưng mà chưa kịp né. Cô đã gõ xuống rồi. Cô ra tay cũng quá tàn nhẫn đó. Lạnh kính hàng nghe mấy người trẻ tuổi triêu chọc nhau không nhịn được thoải mái, lại chợt nghĩ nên phải viết phần đơn này như thế nào đây. Ban đêm, hàng phong không biết xuất phát từ lo lắng gì, muốn trở về căn gác gỗ dụng bại của mình. Lý do là lãnh kinh hàng chân thối, lãnh kinh hàng tức giận đến thất hiếu bốc khói, lại không cách nào khác, chỉ có thể thay hàng phong gọi một chiếc xe. Buổi tối, hàng phong ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác có vật gì đó lạnh lẽo, mập mày ở trong chăn đơn. Anh vừa đưa tay sờ bắt ra một con rắn. Anh thì thào lẩm bẩm. Ồ, một con dung thật lớn, tại sao có thể ngủ trên giường của ta chứ? ngươi đi mau xuống. Nói xong, ném con rắn xuống giường. 9 giờ, ngày thứ hai, Hàng Phong còn chưa rời giường. Lạnh kính hàng, đã tự mình tìm tới cửa. Ông hết sức kích động, đã dăng cánh cửa kêu lên. tin tức tốt, tin tức tốt, phía trên đã trả lời xuống rồi nè. Hàng Phong từ trong chăn nhô đầu ra, còn ngái ngủ hỏi. Trả lời cái gì? Yêu cầu điều tra ngân hàng hàng phút của chúng ta đã được phê chuẩn, sáng nay đã phát tới rồi. Vậy ăn cơm rồi đi, chuyện nhỏ như vậy không cần kích động như thế chứ. Lãnh kính hàng mỉm cười nói, tôi thật là không ngờ tới mau như vậy, thật có thể nói là ý trời rồi. Chúng ta vừa mới có nghĩ ra phải điều tra nơi nào, lập tức liền được bật đèn xanh. Bất quá hiện tại không được, tôi còn phải về phòng điều tra hành sự, bố trí nhiệm vụ trước một chút đã. Hàn Phong hiếp mắt suy nghĩ. Sao? Anh và tôi đi à? Để cho Long dài đi cùng tôi là được rồi. Anh ở lại mà chủ trì đại cục đi. Sắc mặt của lãnh kinh hàng trầm xuống. Nghĩ hay thật. Vụ án lần này trọng đại như vậy. Tôi không tự mình đi sao được. Bất quá tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Sao phía trên đột nhiên lại xem trọng vụ án này như vậy chứ? Hàn Phong dũi thắt lưng quệ quại đứng dậy. Cười như có như không nói. Mấy ngày nữa anh sẽ hiểu thôi thanh linh dưới giường của Tiến Giang lên. Lãnh Kính Hàng kinh ngạc hỏi. Thứ gì đó? Hàng Phong không thèm nhìn tới, dũi tay vào dưới giường, sờ sờ lấy ra con rắn tối hôm qua. Lúc này mới nhìn rõ là một con rắn nhỏ dài hơn một thước. Cả người lộ ra một loại màu ngọc biếc như là phỉ thúy, nhàn nhạt, đầu tam giác. Bất quá, Hàng Phong cũng không sợ nó. Lấy tay chọt đầu con rắn, dơ con rắn lên nói với Lãnh Kính Hàng. Đây, nhìn xem. Tôi bắt được một con lương màu xanh biếc nè. Lãnh Kinh Hàng tái cả người. Màu! Giết chết nó! Lương cái gì mà lương? Đây là rắn độc đấy! Hàng Phong nhìn đầu rắn lại mở miệng rắn ra nói Thật sự là rắn độc. Còn con nanh độc nữa. Anh dùng ngón tay quấn quanh con rắn dài dòng. Cũng không giết nó nói Giữ lại nuôi chơi. Lãnh Kinh Hàng đổ ra một thân mồ hôi nhưng mà cũng không rõ con rắn kia từ đâu tới. Con rắn kia... Tại sao không cắn cậu ta chứ? Ông Cà Kinh nói, Cậu còn giữ lại mà chơi hả? Ha? Rắn độc này nhất định là có người cố ý bỏ vào rồi. Xem ra bọn chúng cũng muốn đối phó với cậu đấy. Hàng Phong dùng dài quyển sách làm thành một cái dòng bốn cạnh bỏ rắn lục vào bên trong. Lại dùng một quyển sách dày đậy lên để cho rắn không bò ra được. Sau đó nói, Đi xuống dưới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Rắn này màu sắc rất đẹp, tôi để lại trước. Dưới lầu, Khuất yến nói, hôm qua có một vị cảnh sát nữ đã tới. Cô ấy nói cậu nhờ cô ấy đem đồ tới, tôi mới để cho cô ta lên đấy. Lãnh Kính Hàng sững sốt hỏi, bộ dáng thế nào? Khuất yến nói, không biết nữa, mang nón cảnh sát, dành nón kẹo rất thấp, tóc ngắn. Hàng Phong chỉ vào mũi của Lãnh Kính Hàng, Phan Khả Hân, tôi đã nói cô ấy mà, lòng dai của tôi tóc dài đó. Đừng có đoán mò, không có chứng cứ. Hừ, tóc ngắn là có thể kết luận con bé sao? Cô ta mới biết được chỗ ở của tôi đấy. Ờ, mà cô ấy cao chừng này này. Quốc Yến lại dùng tay so. Lãnh Kính Hàng cùng với Hàng Phong đều tựa đầu ngửa về sau. Ai cũng biết, Phan Khả Hân không có cao như vậy. Dốc dáng ngược lại sắp xỉ lòng dài. Hàng Phong lại chỉ vào mũi của Lãnh Kính Hàng nói. Dày cao gót, khẳng định mang dày cao gót rồi. Lãnh Kính Hàng cười khổ, hỏi Quốc Yến. Cô đã nhìn rõ ràng Thật sự là nữ à Ôi chào Lãnh trưởng phòng Nhìn anh nói kìa Chị khuất của tôi Cũng đã lăn lộn Nhiều năm như vậy rồi Tôi ngay cả nam nữ Cũng không phân biệt được sao chứ Lãnh kinh hàng nói Sự tình này Chúng ta trở về Sẽ điều tra lại Hiện tại căn bản Không có đầu mối gì cụ thể Nếu thật là phòng của chúng ta Có người của bọn chúng Bọn chúng tùy tiện Phái một người Giả dạng cảnh sát là được Cần gì phí công Phái người của chúng ta quen biết Cậu đơn giản chỉ nghĩ muốn thay lông dai, tháo gỡ hiềm nghi chứ gì? Tôi còn không biết cậu sao? Trên đường, lãnh kính hàng nghi hoặc nói. Bất quá lần này bọn chúng sao lại đặc biệt đối phó cậu chứ? Hàng Phong đắc ý cười. Nếu dựa theo thuyết nội gián của tôi, vậy cũng rất dễ dàng mà giải thích. Xem ra bọn chúng đã đem tôi liệt vào tầm quan trọng của vụ án. Anh đã không còn là mục tiêu hàng đầu của bọn chúng nữa rồi. Lãnh kính hàng biến sắc. Cậu còn cười được. Bộ dạng cậu tùy tiện như vậy, nói không chừng sẽ trúng kế. Ờ, nói đi cũng phải nói lại. Biết cậu ở chỗ này, lại ở phòng điều tra hình sự của chúng ta, sẽ là ai đấy? Hàng Phong liếc mắt cười nói, anh nha, anh thường chạy đến đây, mặt đất đã sớm nhẩm nhừ rồi, ngay cả chị Yến cũng biết, anh thường xuyên chiếu cố việc làm ăn của chị ấy. Cậu, lãnh kính hàng, tức giận đến không nói nên lời. Hàng Phong cười ha hả chạy biến. Trở lại phòng điều tra hành sự, lãnh kính hàng vừa vào cửa, liền nghe được điện thoại của đường dây nóng vàng lên, vô vàng nghe máy. Lần này, thần sắc của ông so với lần trước còn nghiêm túc hơn, rõ ràng đối phương đã cướp điện thoại. Lãnh kính hàng vẫn nắm ống nghe, hồi lâu không nói ra lời. Điện thoại là thủ trưởng phía trên tự mình gọi đến. Thủ trưởng nói với lãnh kính hàng, ngân hàng hàng phúc là doanh nghiệp tư nhân được quốc gia hỗ trợ chính. Yêu cầu lãnh kính hàng bọn họ khi mà điều tra vụ án này cần phải cẩn thận phải kín đáo đây là vụ án động một phát sẽ liên hệ tới toàn thân ông ta còn nói đã liên lạc với cảnh sát thành phố Tê bộ phận kiểm soát yêu cầu bọn họ toàn lực phối hợp tận lực hỗ trợ cho lãnh kinh hàng lãnh kinh hàng nhìn hàng phong lẩm bẩm nói vụ án này sao lại kinh động đến cả bên trên chứ đây rút cuộc là chuyện gì xảy ra rồi hàng phong nhếch miệng cười nghĩ nhiều như vậy làm gì Người ta cho anh điều tra, anh cứ điều tra thôi. mau đem chuyện anh muốn sắp xếp, sắp xếp cả đi. Chúng ta xuất phát. Lãnh kính Hàng triệu tập những nhân viên còn lại, phân phối công tác. Lý Hưởng, cậu cùng với Lâm Phạm tiếp tục giám thị Đinh Nhất Tiếu. Có tình huống gì, điện thoại liên lạc. Cậu phụ trách thông báo đến Lâm Phạm. Đinh Cường thì tiếp tục phân tích và thí nghiệm. Đúng rồi, Đinh Cường, bệnh viện nói nếu quan sát một hai ngày nữa mà không có gì trở ngại có thể giúp cậu ấy về rồi. Nhưng mà nếu cậu ấy có quên chỗ nào, cậu nhất định phải kiên nhẫn. Cậu ấy có khả năng sẽ xuất hiện mất trí nhớ tính ngắt quãng. Long dài, cô đang làm cái gì đó? Long dài quay đầu. Bạn bè của tôi ở Bắc Kinh gửi cho tôi một ngựa gỗ. Bọn họ nói cho tôi biết, từ hôm qua đến rạng sáng hôm nay, chính ngựa gỗ này đã hack website của đài truyền hình, tuyên bố tin tức giả, nói chủ tịch ngân hàng Hà phúc mang theo khoản tiền lớn bỏ trốn ngân hàng hàng phút gần như phá sản đồng sự của tôi ở Bắc Kinh mất chừng 2 giờ mới xóa được ngựa gỗ mặc dù đã kịp thời đóng cửa server nhưng mà tin tức cũng đã truyền ra ngoài rồi hiện tại trên mạng bắt đầu âm ý bọn họ đã gửi một bản mẫu sang đây để cho tôi hỗ trợ nghiên cứu ngựa gỗ này làm thế nào mà vượt qua được tường lửa đăng hồ sơ văn bản lên được lãnh kính hàng sững sốt Hình như đã hiểu ra cái gì đó Thanh âm của ông thay đổi Lạnh lùng kêu lên Hàng Phong Hàng Phong ở trong phòng thí nghiệm của Lưu Định Cường Nhìn thiết bị quay đầu nói Tôi ở đây đi chưa Đừng có giả dờ không nghe thấy với tôi nghe Vừa rồi lời của Long Dài nói Cậu có phải là cậu làm không vậy Hàng Phong choáng dáng Anh nói gì Cái gì tôi làm tôi không thảo máy tính nghe Lạnh kính hàng hừ mũi một cái Thầm buồn cười nghĩ Cái thằng nhóc này, luôn không chịu làm việc theo quy củ lại vẫn có thể hoàn thành. Không có khả năng là anh ấy, đó là một cao thủ chuyên nghiệp làm. Lòng dài nói đỡ cho Hàng Phong. Lãnh Kính Hằng nghĩ thầm, đó là cô còn chưa hiểu rõ cái tên kia. Thở dài trong lòng, Lãnh Kính Hằng lại nói. Lòng dài, lần trước cô mới chỉ điều tra sơ bộ xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu. Hiện tại cô đi điều tra lấy chứng cứ, khả năng sẽ mất chút thời gian. Nhưng đừng gấp gáp. Phải hỏi nhiều, hỏi kỹ, các khâu liên quan tôi sẽ gọi điện nói trước. Dạ. Hàng Phong đi về hướng Long Giai, đầy ẩn tình nhìn cô. Đột nhiên muốn đưa tay sờ mặt của Long Giai, tay quanh chậm rãi dương tới. Lần này đến thành phố T, lành ít giữ nhiều, tiền đồ mong manh. Khả năng sau này cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ không còn nhiều nữa. Cô... Anh kề sát vào một chút nói, có thể cho tôi hôn một cái không? Mặt của Long dài đỏ lên, nhìn Hàng Phong giận dữ, cũng không đáp lời. Đợi cho bàn tay Hàng Phong tới gần, thình lình hai tay chống một cái, lật người hất qua dài, đồng thời chân tựa về phía sau, hai tay trầm xuống, vừa kéo vừa ném như vậy. Hàng Phong cũng không cần bước ra khỏi phòng điều tra hình sự. Long dài phủi phủi tay, hình như anh đã quên rồi, tôi là du đạo ngủ đặng đấy. Hàng Phong đứng dậy, lần nào cũng bắt nạt tôi, cẩn thận tôi trả thù đấy lạnh kính hàng dỗ dài anh Đi thôi Trong mắt cậu vụ án này đã phá rồi Có đúng không là bắt đầu bất cần đời rồi Chưa có phá được Nhưng nhanh thôi Hàng Phong cười hát hát Thành phố T So với thành phố H Còn lớn hơn nữa Trong cục cảnh sát thành phố T Cục trưởng họ trần Tên Dũng Quân Cũng là một người đàn ông ngoài 50 Một đầu tóc bạc trắng Thần thái sáng láng Mặt mày nghiêm túc Không giận tự huy là bạn học cùng lớp với Lãnh Kính Hàng. Cục phó Giang Hạo lại chỉ khoảng 30 tuổi, nhìn qua cơ thể phản phất như muốn từ trong áo sơ mi căng nứt ra. Mặc dù mặt mày hiền từ nhưng là con hổ biết cười trong cục. Đối với bộ hạ vô cùng nghiêm khắc, hai vị cục trưởng này cùng nhau gặp mặt Lãnh Kính Hàng Giang Phong. Trần Dũng Quân cười nói, Ơ, lão Lãnh đã lâu không gặp nghe. anh vẫn tràn đầy sức sống như vậy. Dạ rồi. Bây giờ là thế giới của người trẻ, chúng ta ấy mà. Đã sắp tới ngày nghỉ hưu rồi. Sáng nay, sở tỉnh gọi điện tìm tôi, nói là các anh muốn tới, bảo chúng tôi phải chuẩn bị một chút. Còn bảo là chúng tôi đừng có can dự quá nhiều vào tình tiết vụ án, chỉ giúp đỡ cho các anh là được rồi. Tôi mạo muội hỏi một câu, vụ án này đến tục cùng là liên quan đến phương diện nào? Liên quan rất nhiều, tài chính, vũ khí, tổ chức, buôn lậu trái phép còn chưa biết có thuốc viện hay là hối lộ gì bên trong không. Liên quan rộng như vậy, khó trách sở tỉnh, muốn chúng tôi giữ bí mật nghiêm ngặt. À, vị này chính là giang hạo của cục chúng tôi, chính là vị đã điều tra phá vụ án thuốc viện 3.11, hiện tại đã là cục phó rồi đấy, hậu sinh khả quý mà. Còn đây, vị này là hàng phong, trợ thủ của tôi. Lãnh kinh hàng chỉ có thể giới thiệu như vậy thôi. Giang hạo chìa tay ra, Sớm đã nghe nói thành phố H, có một vị trinh thám hình sự mẫu mực, từng phá không ít vụ đại trọng án. Chỉ tiếc là vẫn không có duyên gặp mặt. Lần trước lãnh trưởng phòng đến thành phố của chúng tôi giảng dạy, tôi cũng đã truy kích trùm buôn thuốc phiện Vân Nam mà bỏ lỡ. Vì vậy mà cứ tiếc nuối mãi, hôm nay có thể cùng lãnh trưởng phòng bắt tay hợp tác. Thật sự vô cùng vinh hạnh. Có cái gì đâu chứ, mọi người học hỏi lẫn nhau, lần này phải nhờ vào các anh dốc sức ủng hộ rồi. Hàng Phong cũng đưa tay bắt tay với Giang Hạo. Tôi sớm đã nghe nói, thành phố T, mỹ nữ như là mây, được biết đến với thời trang Tiên Phong. Hôm nay vừa nhìn, mới biết nói không hoa. Sớm biết thế, tôi đã ổn định cuộc sống ngay tại thành phố T rồi. Giang Hạo và Trần Dũng Quân không khỏi liếc mắt nhìn nhau cùng nghĩ. Lão Lãnh xử sự, sự gọn gàng lưu loát. Đối với thuộc hạ yêu cầu cực nghiêm, ông ấy ở đâu tìm ra được một trợ thủ như vậy chứ? Lại nhìn vẻ mặt non nớt của Hàng Phong, thân thể đơn bạc, thế nào cũng không giống cảnh sát, có lẽ là người mới nha. Giang hạo nói, nghe nói lãnh trưởng phòng, thủ hạ cường tướng như mây, huấn luyện viên đặc công lý hưởng, chuyên gia bom hạ mạc, chuyên gia đàm phán trải qua đào tạo hàng đầu của nước ta Trương Nghệ, pháp y trứ danh Lưu Định Cường, thiên tài máy tính nữ, chuyên gia lòng dài, còn có nghiên cứu viên gia công cơ giới Lâm Phạm, Đều là bảo kiếm can tương của lãnh trưởng phòng Chẳng hay vì hàng huynh này Là tài tử chuyên nghiệp gì Hàng Phong không đợi lãnh kinh hàng nói chuyện Thuận miệng nói Tôi là chuyên gia nghiên cứu nhân tính Chuyên gia nghiên cứu nhân tính à Trần Dũng Quân lặp lại một lần Dường như là bản thân cho tới giờ Chưa từng nghe nói đến cái bộ môn này Hàng Phong chậm rãi nói Không sai Bất kể phụ nữ mặc quần áo nội y cỡ gì Tôi mà liếc mắt qua một cái Có thể nhận ra Đây loại bộ môn này trái lại tương đối ít gặp đấy Trần Dũng Quân rất khó xử lạnh Kính Hàng không nhìn được thầm mắng Cái thằng nhóc này Ông biết không thể nán lại tiếp tục nữa Nếu mà còn nán lại Mặt mũi phòng điều tra hình sự thành phố H sẽ bị hàng phong làm mất hết Vì vậy đứng dậy nói Cục trưởng rằng vụ án này đã nhận được sự chú ý từ nhiều mặt Hơn nữa đã kéo dài rất lâu rồi Do đó mà chúng tôi đến ngân hàng Hàng Phúc tìm hiểu tình hình trước một chút Mau chóng, tìm rõ sự thật. Đúng rồi, Giang Hạo, cậu dẫn bọn họ đi đến tổng bộ ngân hàng của Hoàng Phúc một chuyến đi, giải thích rõ tình huống, phải toàn lực phối hợp với bọn họ. Lần trước các anh điều tra vụ án cảnh sát giao thông mạnh thanh kia. Ông ta lắc đầu, chúng tôi đã điều tra, không ai biết tên cảnh viên kia, lúc nào thì cùng người khác bắt được liên lạc. Ngày đó khi mà điều xe, hắn cũng không nói rõ tình huống, do đó mà điều tra không ra ngày đó tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà sau khi hắn bị giết, vụ án chuyển giao cho hình cảnh quốc tế, một chút đầu mối càng không có, hiện tại thành án chưa giải quyết. Lãnh Kinh Hàng nói, không cần nản chí vụ án của chúng tôi điều tra đây, đã có 4 năm vụ chưa giải quyết rồi, tập hợp lại sẽ có đầu mối thôi. Trần Dũng Quân nói, chúng tôi hy vọng sớm ngày phá án cũng giúp đỡ được vụ án lớn của các anh. Giang Hạo muốn dẫn hai người đến khách sạn ngủ trọ trước, nhưng mà Lãnh Kinh Hàng nói, đi ngân hàng hàng phút trước. Đường Vọng Xuân có 17 cửa hàng vàng bạc đá quý, 3 sở giao dịch chứng khoán, 5 ngân hàng của thành phố T đều tập trung ở chỗ này. Nghiễm nhiên, thành phố T cao ốc tổng bộ ngân hàng hàng Phúc, cao 34 tầng đứng sừng sững dưới ánh nắng trói chan. Giang Hạo đưa hai người đến phòng khách của tổng bộ ngân hàng hàng Phúc, bàn giao với viên chức của ngân hàng hàng Phúc vài câu, sau đó rời đi. Bởi vì mệnh lệnh bọn họ nhận được là dốc hết khả năng giúp việc điều tra được thuận lợi mà không được trực tiếp nhúng tay vào vụ án. Ở chỗ này, bọn họ gặp được giám đốc khách hàng Vu Thành Long, thanh niên gầy gò, hai đường lông mày rõ ràng, một đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng chính trực, môi răng rõ ràng, tuổi không quá 35. Nhưng mà Hàng Phong nhìn mặt hắn đeo nụ cười giả tạo, vẻ mặt tồi tớ, đối với hắn cực kỳ chán ghét. Lạnh kinh hàng Còn chưa mở miệng, Du Thành Long vừa vào cửa liền bày vẻ mặt nịnh hót. Các anh đã tới thì tốt rồi. Tin tức ngày hôm qua thật sự quá đáng giận. Còn nói giám đốc điều hành của chúng tôi đã ngầm biển thủ tài sản của công ty. Công ty chúng tôi nhất định phải tra ra kẻ đặt chuyện này. Đây quả thật là hành vi du khống, là phỉ bán. Hy vọng đồng chí cảnh sát nhất định phải thay chúng tôi làm rõ ràng sự thật. Lãnh Kính Hàng liếc mắt nhìn Hàn phong một cái. Người nọ vẻ mặt mù mờ. Lãnh Kinh Hàng nói Giám đốc du Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi Chúng tôi không phải đến điều tra tin tức anh nói Chúng tôi tới từ thành phố H Du Thành Long à một tiếng Tâm tình ổn định lại Lần trước không phải chúng tôi đã trao đổi Với hai vị cảnh quan của các anh sao Các anh còn muốn tra cái gì nữa Lãnh Kinh Hàng nói Nhưng mà theo báo cáo của nhân viên chúng tôi Các anh chưa cung cấp bao nhiêu tư liệu Về lâm chính cho bọn họ Ngược lại các anh cử tuyệt nhân viên Của chúng tôi ngoài cửa Là thế này, chúng tôi là công ty lớn, công ty chúng tôi có điều lệ của riêng mình. Dưới tình huống, chưa nhận được cấp lãnh đạo tỉnh thông báo, chúng tôi có quyền không được tiết lộ tin tức của nội bộ công ty cho bất luận đơn vị và cá nhân nào. Huấn chi, Lâm Chính là chủ tịch một chi nhánh ngân hàng tập đoàn của chúng tôi. Ông ấy ở khu quan ông ấy, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có liên quan gì đến tập đoàn của chúng tôi đâu chứ? Tôi không rõ... Các anh không ở chỗ mình tìm đầu mối lại chạy đến đây cách ngàn dặm này để mà điều tra. Do đó tôi rất hoài nghi. Các anh rốt cuộc là đến điều tra Lâm Chính hay là điều tra tập đoàn của chúng tôi? Du Thành Long, Lạnh Như Băng nói Lạnh Kinh Hàng nói Không thể nói như vậy được Chúng tôi chỉ là muốn hiểu rõ tình hình của Lâm Chính ở nhiều phương diện hơn Ông ấy không phải là trong 10 cổ đông lớn nhất của công ty các anh sao? Hơn nữa đã công tác ở tổng bộ tập đoàn của các anh thời gian rất lâu rồi. Ông ấy... Chu Thành Long ngắt lời nói Đúng, Lâm chính trước kia là một trong 10 cổ đông lớn nhất của tập đoàn hiện tại đã không còn nữa bởi vì ông ấy không lập di trúc riêng do đó quyền cổ phần của ông ấy đã bị công ty thu hồi. Trừ chuyện ông ta tự mình chuyển nhượng 5% quyền cổ phần Chuyện này chúng tôi nếu tra được đầu mối gì tự nhiên sẽ thông báo cho phía cảnh sát các anh. Lãnh Kinh Hàng nói Cái gì? Quyền cổ phần của ông ta bị công ty thu hồi Ông ta không phải là còn có con cái Thân Quyến sao Thế này Du Thành Long đã đứng dậy Xin lỗi Là giám đốc khách hàng Tôi chỉ có thể hướng cho các anh tiết lộ bấy nhiêu tin tức như vậy Việc khác tôi không hề biết gì nữa À đúng rồi Bởi vì chuyện tối hôm qua Hôm nay khâu kiểm tra cũng muốn đến kiểm tra sổ sách Các anh nhìn một chút đi Không biết ai làm lớn cái sự tình như vậy cảnh sát các anh hẳn là phải quản những chuyện thế này. Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút. Cha, bọn họ hẳn đã tới rồi. Tôi đi nhìn xem, các anh chờ một lát, ngại quá. Nói xong, xoay người rời đi, không để cho lãnh kính hàng có thời gian hỏi han thêm gì. Lãnh Kính Hàng từng cùng không ít người qua lại, trước sau biến quá lớn như thế, thái độ lạnh đạm như vậy vẫn là lần đầu. Ông tức giận, đến đem sắp văn kiện ghi chép ném lên bàn một cái. Khó trách Lâm Phạm về Trương Nghệ mang thêm một bụng tức tối trở về. Thái độ của bọn họ quá là Người như vậy sao có thể làm giám đốc khách hàng chứ? Hàng Phong cười nói Việc này mới chỉ là bắt đầu. chút bực bội ấy không chịu được. Công tác sau này thế nào chứ? Lãnh kinh hàng thấy Hàng Phong không nói được một câu an ủi ngược lại bộ dáng nhìn của chút Hạ Hề hơi bị chán nản. Lúc này nghe ngoài cửa có người đang gọi Giám đốc Trang Chợt nghe một âm thanh khác nói Nghe nói hai nhân viên cảnh vụ Tới từ thành phố H Hội đồng quản trị phải tôi tới tiếp đón bọn họ Bọn họ đâu? Ở bên trong À biết rồi Nghe thanh âm của người nọ cực kỳ trẻ tuổi Vừa vào cửa liền vội vàng giải thích Xin lỗi chú Du tính tình của chút nóng nảy, Tối qua tập đoàn xảy ra chuyện lớn Chú Du bận biệu Đến sức đầu mẻ tráng luôn Có nhiều chậm trễ Mong hai vị bỏ qua cho Người tới là bộ dáng học sinh, văn vẻ lịch sự, mặc một thân âu phục phẳng phiu, xem chừng chưa quá 20 tuổi, chỉ cao khoảng 1m65. Hắn cũng từ trong ánh mắt của hai người lãnh kính hàng, đọc được sự kinh ngạc, tự giới thiệu. Tôi tên là Trang Hiểu Quân, năm nay tốt nghiệp trung học, sẽ đến đây làm, qua hai tháng nữa thì tròn 18 tuổi. Còn có rất nhiều chỗ chưa quen, nếu làm không tốt hoặc sắp xếp không chu toàn, xin hai vị bỏ qua cho. Lãnh Kính Hàng giới thiệu một lần, Hàng Phong đối với giám đốc trẻ này rất có hảo cảm khen. Wow, đây không phải là người mới tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp trung học, liền được nhận lời mời của giám đốc, quá lợi hại luôn. Trang Hiểu Quân không thạo chuyện trò, có chút ngại ngùng. Cậu ta ngồi xuống ghế sofa đối diện với Lãnh Kính Hàng, ho nhẹ một tiếng. Không, không phải đâu, là cha tôi. Cha tôi tên là Trang Khánh Long, là một trong 10 cổ đông lớn của ngân hàng Hàng Phúc. Khi mà ông ấy chết, chuyển nhượng cổ phần của công ty cho tôi, do đó tôi cũng trở thành một trong những cổ đông lớn của cơ quan này. Bác Giang lại là bạn tốt của cha tôi, phần công việc này của tôi xem như nghỉ hè làm thêm mà. Nâng cao một ít kinh nghiệm sống, cuối năm sau khai giảng tôi trực tiếp đến Anh Quốc để học tập. Giám đốc hậu cần cũng chỉ là một chức vụ nhàn hạ, tôi cũng không cần làm gì cả đâu. Hàng Phong nói, à, nguyên nhân là như vậy. Cha cậu chết như thế nào? Cha tôi mắc bệnh tim. Qua đời đã nhiều năm rồi. Tôi nghĩ không có liên quan gì đến vụ án các anh điều tra đâu. Lãnh Kính Hàng sợ hàng phòng nói nhiều. Cùng người ta nói đến cả việc nhà. liền trực tiếp hỏi. Vậy cậu vừa đến công ty. Đối với tình huống của những nhân viên cũ của công ty. Cũng sẽ không hiểu rõ ràng. Có đúng không? Đúng vậy. Mặc dù tôi không hiểu rõ lắm. Nhưng tôi có thể cùng với hai anh. Đi tìm giám đốc phòng nhân sự. Hồ sơ của nhân viên công ty đều ở phòng nhân sự. Tuy là tôi mới tới, nhưng tôi là một trong 10 cổ đông lớn của tập đoàn, cho nên hội đồng quản trị có một quyền nhất tay tham dự. Do đó, cậu ta nhợt nhạt cười Nói thế nào đây? Giám đốc công ty này cũng rất... xem như là... nịnh bợ tôi đi. Lãnh kính hàng mừng rỡ. Cái thằng nhóc này nói chuyện tốt như vậy, liền nói. Tốt lắm. Chúng ta nói chuyện cậu biết trước. Sau đó thì đến phòng nhân sự đi. Chuyện lâm chính, cậu nhất định từng đã nghe thấy. Đối với ông ta, cậu hiểu rõ bao nhiêu. À, kỳ thật cũng không phải là mỗi nhân viên của công ty đều rõ ràng việc này. Tôi cũng chỉ ở hội đồng quản trị công ty mới nghe nói. Chú là mấy, trước kia là thuộc hạ của cha tôi. Thường nghe cha tôi nhắc tới chú ấy. Nói là người này cực kỳ thực dụng, làm việc năng suất cao, công tác kiên định. Nhưng trên cuộc sống trường kỳ kiềm nén chính mình, Nói chú ấy ngày sau mà không chú ý, có lẽ sẽ vì vấn đề hôn nhân mà thân bại danh liệt. Hàng Phong nói, cha cậu rất lợi hại ngang, mắt nhìn người rất là thấu triệt. Vậy à, chú lầm là bởi vì vấn đề hôn nhân xảy ra chuyện sao? Không phải là nói chú ấy gặp tai nạn xe sao? Lạnh Kinh Hàng nói, Đúng là gặp tai nạn xe, nhưng mà nguyên nhân chết chúng tôi còn đang điều tra. Chúng tôi hiện tại, Chủ yếu muốn nghe một chút về cái nhìn của công ty các cậu về 5% cổ phần chuyển nhượng nọ. Chúng tôi từng tư vấn luật pháp. Phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nọ là hợp pháp. Do đó, chúng tôi sẽ chờ vị cổ đông lớn đó xuất hiện. Hắn hiện tại đã sở hữu 5% quyền cổ phần của công ty chúng tôi, có thể xếp vị trí thứ chín Lãnh Kinh Hàng nói. Đúng rồi, vừa rồi giám đốc du của các anh đã nói, Lâm Chính chết đi, cổ phiếu của công ty bị công ty thu hồi rồi thế này là thế nào chứ việc này tôi cũng không rõ ràng lắm bất quá công ty ban đầu thành lập hình như có một phần hiệp định nếu cổ đông lớn của công ty không ghi rõ ràng trên di chúc chuyển nhượng cổ phiếu của công ty cho một người thừa kế hợp pháp nào đó công ty sẽ thu hồi cổ phiếu của người đó ấn theo tỷ lệ phân cho mỗi người trong cổ đông lãnh kinh hàng nói cái gì sao lại có một phần hiệp định như thế chứ trang hiểu quân mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ mình không biết Nếu không phải là cha tôi lúc trước khi qua đời đưa ra xác nhận, thì chính tôi cũng không có được tí cổ phần nào. Ngày nào đó, khi mà bác Giang rảnh rỗi, tôi sẽ mang hai anh đi gặp bác ấy. Bác ấy rất giống cha tôi, cũng là một trong những người đề xuất thành lập tập đoàn. Lãnh Kinh hàn nói, Vậy Lâm Chính chết rồi, đối với tập đoàn các cậu không hề có ảnh hưởng gì à? Không, không ảnh hưởng gì. Cái chết của Lâm húc công ty xử lý kinh đáo... Tựa như là giám đốc phân công quản lý không nào đó ngã bệnh vậy. Các anh nói có thể có bao nhiêu ảnh hưởng chứ? Hàng Phong nói, công ty để cho một mình cậu đảm nhiệm giám đốc hậu cần, không sợ cậu gây ra chuyện gì sao? Trang Hiểu Quân vội nói, Không có, tôi là phó giám đốc, tôi đi theo chị Tần để làm việc. Chị ấy mới là giám đốc hậu cần của công ty. Vậy đi, tôi cùng các anh đi gặp chị ấy trước nha. Có chị ấy hỗ trợ, các anh điều tra cái gì cũng thuận tiện hơn. Sau đó hạ giọng, trong giọng nói tràn ngập sùng kính. Chị ấy mới là người phụ nữ mạnh mẽ chân chính. Khi mà học đến cấp 2, liền đến làm việc rồi. Khi làm việc thì tự học hoàn thành khóa học Đại học Quản trị Kinh doanh. Hiện tại cũng là quỹ viên quản trị của công ty. À! Hàng Phong phản phất như nhớ ra cái gì đó. Nhãn tình sáng lên. Cậu gọi là chị, vậy thì cô ấy không lớn tuổi lắm chứ. Cô ấy tên gì? Khoảng 24 thì phải. Tên là Tần Di, tên hoàn toàn xứng với người, nhưng mà tác phong làm việc lại không tương xứng lắm. Hàng Phong nói, cô ấy ở tập đoàn nhất định là bề bộn nhiều việc chứ. Sao chăm sóc được chuyện nhà chứ? Chồng cô ấy cũng ở trong tập đoàn à? Trang Hiệu Quân không rõ nội tình. Nào có, chỉ Tần còn chưa có bạn trai đâu. Phải không? Hàng Phong đã đứng dậy. Chúng ta đi thăm cô ta một chút thôi. Lãnh Kính Hàng thầm kêu không tốt rồi. Biết sắp có chuyện xấu, dội nói, nè, chúng ta đến phòng nhân sự điều tra hồ sơ của Lâm Chính trước đi. Hàng Phong nói, gặp giám đốc Tần trước, bảo cô ấy mang chúng ta đến phòng nhân sự, không phải là bớt diệt hơn sao? Đúng vậy, chị Tần đưa hai anh đi, so tôi đưa thì hai anh sẽ tốt hơn nhiều. Giả lại chị Tần, thời gian tới đây lâu hơn tôi, rất nhiều chuyện tôi không biết, nói không chừng chị ấy biết đấy. Lãnh kính Hàng liếc xéo Hàng Phong một cái thấp giọng nói, Cậu không thể bớt phóng túng chút sao vậy? Hàng Phong tựa đầu sang cũng thấp giọng nói, Người không phong lưu chết uổng phí tuổi trẻ ngang. Phong làm việc của giám đốc. Tần Di, một thân trang phục công sở, quả nhiên ngàn dạng phong thái. Hàng Phong chỉ thiếu điều, chưa chảy nước miếng. Trong mắt của Hàng Phong, Tần Di thân cao khoảng 1m78. Nhượm một đầu tóc uốn màu vàng, mặt chính là... Um, hình như không có mặt nội y Nhưng mà người ta tựa hồ Không chú ý nhiều đến anh Sau khi lãnh kính hàng nói rõ mục đích đến Tần Di nói Tôi biết Tôi xử lý xong chuyện trong tay Đích thần đưa các anh đến phòng nhân sự Đúng rồi Hiểu quân Mang lãnh tiên sinh và cậu em này đến phòng sách Chờ một chút đi Tôi sẽ tới ngay Cô nhìn đồng hồ một chút mới nói Chờ tôi 10 phút Bên cạnh là phòng tiếp khách Lãnh kính hàng cười nói Quả nhiên, làm việc sắm rền gió cuốn, rất có tác phong người phụ nữ mạnh mẽ. Trang Hiểu Quân nói, chị Tân nói 10 phút, vậy thì 10 phút sau nhất định chị ấy sẽ đến. Hiểu Quân à, thông báo trước cho phòng nhân sự một chút, để bọn họ chuẩn bị hồ sơ, đừng có kéo dài thời gian của các đồng chí cảnh sát đấy. Hiểu Quân đáp lời, bấm điện thoại. Alo, phòng nhân sự sao? Tôi là Trang Hiểu Quân, giám đốc tôn của các anh, có đó không vậy? Mời ông ấy đến nhận điện thoại đi. Cái gì? Ra ngoài rồi à? Khi nào máy trở về? Ừm, được, được. Đưa số điện thoại di động của máy cho tôi đi. Trang Hiểu Quân để điện thoại xuống nói. Giám đốc phòng nhân sự đã ra ngoài. Tôi sẽ gọi điện thoại di động cho máy. Lãnh Kinh Hàng nói. Không cần, không cần. Không phiền giám đốc trở về. Để nhân viên chuyển hồ sơ của Lâm Chính ra cho chúng tôi là được rồi. Ừm, các anh không biết. chu Lâm là quỹ viên quản trị công ty. Hồ sơ nhân vật mấu chốt của công ty đều cài bảo mật. Nhân viên bình thường không biết mật mã đâu. Không lấy ra được tài liệu của bọn họ. Máy tính của chúng tôi thiết lập có chương trình. Mỗi ngày thay đổi mật mã. Nhất định cần giám đốc phòng nhân sự mới có mật mã. Quỹ viên quản trị khác cũng không có mật mã nữa. Hơn nữa, người không biết chương trình không cách nào phá mã đâu. Lãnh Kinh Hàng nói. Thì ra là thế. Được, vậy gọi điện thoại cũng được. Trang Hiểu Quân gọi điện. Alo? giám đốc Tôn à, hả, là tôi, Trang Hiểu Quân. Anh hiện tại đang ở đâu vậy? ở trên đường à. um, anh lập tức trở về công ty đi. được được, đúng vậy. có chuyện quan trọng tìm anh đây. vâng, tốt. Trang Hiểu Quân để điện thoại xuống nói với lãnh chính hàng hai người. giám đốc tôn đang trên đường trở về. anh ấy sẽ đến ngay. hàng phòng nói, giám đốc tầng ở bên trong làm việc ở đây tới một năm chưa? không biết. dù sao tới trước so với tôi. Đã có hơn vài năm rồi Cha của cậu là quỹ viên quản trị của tập đoàn Vậy cậu là lớn lên Trong tập đoàn rồi Đối với quỹ viên quản trị bên trong Cậu quen biết được bao nhiêu Hàng Phong hỏi Mấy bác chơi thân với cha tôi Chính là mấy vị ban đầu Thành lập công ty tôi đều biết Sau này bọn họ có vài người rời đi Có vài người qua đời Mới tới tôi không có quen nhiều lắm Tôi cũng vừa mới tới được một tháng Trừ bác Giang tôi quen ra Bác Trác tôi cũng quen Những đồng nghiệp khác tôi cũng đều không quen. Hiện tại đây, trong tập đoàn, tôi thân nhất chính là chị Tần Di, chị ấy rất hòa nhã, dễ gần, tựa như là giáo viên nhà trẻ vậy. <cười> "Có lẽ nói như thế của chú khoa trưởng đấy. Chúng ta có thể đi rồi, xin mời." Lúc này, Tần Di đẩy cửa bước ra. Tần Di so với Trang Hiểu quân cao hơn nửa cái đầu, trang phục công sở vừa người, càng tôn thêm phong vị của phụ nữ. Hàng Phong hiển nhiên nhìn hơn nhiều lần. Bốn người đi tới phòng nhân sự. Viên chức phòng nhân sự vừa thấy hai quỹ viên quản trị tới, đều có chút quản hốt lo sợ, không biết nên tiếp đón thế nào. Bọn họ lại hẹn đợi 10 phút. Hàng Phong tán gẫu suốt về những chuyện không dính dáng gì như là việc nhà, việc học tập của Trang Hiểu Quân. Tần Di luôn coi thời gian như sinh mệnh. Cô lấy ra di động, bắt đầu bấm số. Sau khi để bên tai nghe xong, Nghi hoặc nói, Tôn Hướng Hiền tắt điện thoại rồi. Trang Hiểu Quân nói, không thể nào, vừa rồi em đã gọi cho anh ấy mà, anh ấy còn nói đã tới đường thu hủy rồi, bây giờ hẳn là phải tới nơi chứ. Thật ngại quá, để các anh đợi lâu, tôi liên lạc với anh ta một chút. Tần Di nói rồi, bấm điện thoại, hiển nhiên là đang hỏi ai đó, liên tục gọi vài cuộc điện thoại, thình linh chuyển giọng. Cái gì? Hiện tại đang ở đâu? Cô che loa nói. Nhắm mắt lại, rất nhanh tâm tình liền bình tĩnh nói tiếp chủ này của tôi còn có chút chuyện, để Du Thành Long qua đó, đến bệnh viện Bình An đi Trước tiên là cấp cứu ở bệnh viện Bình An, đợi tình hình ổn định rồi lập tức chuyển viện Phí dụng thì đến phòng tài vụ tập đoàn Lãnh Lãnh Kính Hàng nghe thế, biết chuyện này không đúng, nhìn Hàng Phong Cái thằng nhóc kia điềm nhiên như không, dường như đã sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này rồi Tần Di để điện thoại xuống miễn cưỡng cười nói, Thật sự xin lỗi, vừa mới nhận được điện thoại, giám đốc Tôn xảy ra tai nạn xe, hiện tại được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Hàng Phong vội la lên, tài liệu của lâm chính kia chúng ta không chuyển ra được sao? Thật sự không còn cách nào, mật mã của máy tính tôi cũng không biết, trong tập đoàn chỉ của giám đốc Tôn biết thôi. Tần Di ái nái nói, Hàng Phong nói tiếp, Chúng ta hẳn nên đi thăm giám đốc tôn đi, xem ông ấy bị thương thế nào rồi. Trang Hiểu Quân nói, Tôi cũng đi. Tốt, hiện tại bọn họ đang cấp cứu tại bệnh viện Bình An gần đây. Hiểu Quân giúp chị đưa hai vị đồng chí cảnh sát qua đó nha. Chỉ còn có một số việc phải sắp xếp, đợi lát nữa sẽ sang. Tần Di dặn dò Trang Hiểu Quân, Tới bệnh viện rồi, hiểu rõ ràng tình hình, gọi điện thoại cho chị, nha. Khi ra ngoài, lãnh kính hàng lưu ý. Khóe môi của Hàng Phong nhếch lên một tia mỉm cười thần bí khó lường. Ông nhìn thấy nụ cười kia của Hàng Phong trong lòng kiên định thêm không ít. Quý vị vừa nghe xong tập 13 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.